Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1445-1446 Đại Lôi Âm Thuật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Đạo hữu cần gì nóng vội, lão phu làm vậy ớt có lý. Ồ, Ngô huynh, mời nói Thiết chủ Vương ngẩng đầu, thần sắc bình thản. Trở lại. Hai ta tuy là ly hợp hậu kỳ nhưng liên thủ cũng chưa chắc vô địch. Những vị đại tồn tại kia tuy có điều cố kỷ nhưng rất có thể đem phân. Hồn hạ giới. Cụ thể thế nào lão phu không rõ nhưng giữa bọn họ có ước. định cho phép điều này. Thần sắc thanh bào lão giả ngưng trọng mở miệng. Vẻ mặt thiết chủ vương có chút khó coi. Do dự một chút thì hỏi lại. Nhưng dù thế thì phân hồn hạ thể do phép tắc thiên địa không thể đột. Phá ly hợp. Chỉ là tồn tại cấp Nguyên Anh thì chúng ta cũng không phải sợ. Không hẳn là thế. Thời gian Tu La Môn mở ra bị chậm lại nên phép tắc Thiên địa cũng có cải biến. Trước kia là Nguyên Anh còn hiện tại là Ly. Hợp. Thanh bào lão giả thở dài một hơi mở miệng. Ly hợp. Nói như vậy phân hồn của bọn họ là cùng cảnh giới chúng ta. Sắc mặt thiết chỗ vương đại biến mở miệng. Chưa chắc. Trong mắt thanh bào lão giả hiện một tia dị sắc thời. Gian có hạn, ngắn ngủi hơn trăm năm, phân hồn các đại tồn tại kia chỉ. Có thể tiến giai ly hợp sơ kỳ. Tuy vậy bọn họ thần thông huyền diệu. Tụi dị Nếu đơn đả độc đấu chúng ta không nắm chắc phần thắng. Vì vậy, lão phu mới chờ thủ hạ hội hợp để đối phó bọn họ và cấm chí trên. Đường, đương nhiên lâm hiên không biết điều này. Lúc này hắn đang toàn lực. Bay đi. Bồng Lai Sơn không hổ là thánh địa trong truyền thuyết. Trên đường có. Khá nhiều kỳ hoa dị thảo luyện chế đan dược. Nếu một tu tiên giả cấp. Thấp gặp được nhất định sẽ cao hứng đến ngây ngất. Có điều với nhãn. Quang cao vời của Lâm Hiên thì không mấy chú ý. Bay thêm một lát. Chợt ánh mắt hắn đảo qua một cây thuế trúc. Nó vốn. Là phàm Mục Nhưng sinh trưởng mấy vạn năm ở nơi linh mạch thánh địa. Này, hấp thu thiên địa nguyên khí nên xảy ra biến dị. Lâm Hiên phất tay bắn ra một đạo kiếm khí, chỉ thấy vết cắt nơi cây. Thuế Trúc vô cùng láng bóng còn phát ra ánh huyền quang nhàn nhạt. Thứ này đừng nói luyện linh khí mà luyện chế pháp bảo cũng khá tốt. Lâm Hiên có chút kinh ngạc cùng hưng phấn thực vật sinh trưởng ven. Đường đã bất phàm thế này, có thể thấy bảo vật chân quý đến cỡ nào? Trong lòng nghĩ như thế, tốc độ đã phi hành bất giác nhanh hơn. Qua gần nửa canh giờ lâm hiên ngừng đổn quang, một cổ động phủ suốt. Hiện trước mắt, lần trước ăn đau khổ không nhỏ, lúc này hắn cẩn thận. Đem thần thức thả ra, nhưng còn chưa tiếp cận động khẩu đã bị bắn. Ngược trở lại, sau đó thanh âm ông ông truyền vào tay trước mắt đột ngột hiện ra một. Quần sáng màu vàng kim. Bên ngoài có những tia hổ quang xanh thắm lưu. Chuyển xoèn xoẹt. Cùng lúc một chàng thanh âm phản sướng Phật môn. truyền ra. Lâm Hiên có chút kinh ngạc nhưng trở nên mừng rỡ. Cấm chế này tuy rằng. Khó phá nhưng nếu dễ bị kích động thì 8-9 phần không phải là bẫy. Rập. Như vậy hắn ở trong đồng phủ kia nhân họa đắc phúc địa đồ trong ngọc. Giản là thật. Lâm Hiên phất tay áo một cái Thanh hỏa kiếm bay vút ra Linh quang Lói lên bốn phía Tức thời thiên địa nguyên khí điên cuồng truyền vào Tiên kiếm hóa thành một giải sáng màu xanh hung hăng bổ tới Cung cung Không trung dường như bị xé rách, Sau đó kim thiết vang lên Trong mắt Lâm Hiên co lại Không ngờ quần sáng không chút lay động tựa hồ như Một dạng pháp bảo kim thuộc tính nào đó A-di-đà Phật Một tiếng Phật hiệu truyền vào tai Khiến tâm thần Lâm Hiên run rẩy dữ Rồi không phải thần thông sư tử hống Mà là đại lôi âm thuật trong Truyền thuyết Thần thông này Lâm Hiên gặp qua trên điển tịch Nơi nhân giới sớm đát Thật truyền Qua một lát từ trong mê muội thoát ra Sắc mặt hắn vô cùng khó coi Cao thủ so chiêu hơn nhau chỉ một sát na Nếu thực sự địch nhân trước Mắt thì nãy giờ hắn đã chết tới 7-8 lần. Cũng may ngoài đại lôi âm thuật thì không thấy có công kích gì. Xem ra. Có vẻ chủ nhân đồng phủ không có có ác ý. Đại lôi âm thuật tuy khiến. Người tạm thời mê muội nhưng không đủ sát địch. Lâm Hiên lắc đầu đoán không ra huyền cơ của vị cao tăng Phật môn này. Chẳng qua như thế thì hắn cũng không khách khí tay áo phất một cái. Đem kim long giáp thuẫn tí ra hộ thân. Thanh hỏa không có hiệu quả thì chỉ còn ma duyên kiếm. Nhưng uy lực của Thông Thiên Linh Bảo quá lớn, nếu không cẩn thận rất có thể hủy luôn tòa động phủ trước mắt. Nhất thời Lâm Hiên lâm vào khó xử. Đang do dự thì thanh âm êm tay. truyền ra thiếu gia chi bằng để tiểu tì thử một lần. Lời còn chưa dứt thì bạch quang chợt lóe, Nguyệt Nhi đã hiện ra. Nàng, Lâm Hiên có chút kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu. Nguyệt Nhi vươn tay, năm Ngón tay nhỏ dài nón nụt như ngọc. Một tầng hắc vụ nhàn nhạt hiện lên. Trong tay ngọc, sau đó trở nên nồng đậm dần. Sau khi hắc xương vụ tan đi thì một đám hồ điệp Mỹ lệ xuất hiện trong. Tầm mắt. Chỉ thấy những hoa văn sạc sỡ trên cánh chúng đầy vẻ huyền. Diệu thần bí. uy lực băng Nguyệt Điệp này Lâm Hiên đã tự lĩnh giáo qua, may mắn được. Nguyệt Nhi thu phục. Nếu không trận chiến với bách trùng chân nhân còn vô vàn khó khăn. Khác với linh trùng do tu sĩ thu dưỡng yêu điệp này được Nguyệt Nhi thu vào bên trong mệnh tuyển nuôi dưỡng. Lúc này mấy trăm hồ điệp bay múa quanh người ngọc khiến không gian. Trung quanh trở nên kỳ ảo. Đi, Nguyệt Nhi điểm ra một chỉ tức khắc băng Nguyệt Điệp tản ra bốn phía. Bay tới màn bảo hộ màu vàng. Chúng đồng loạt há mồm phun ra hắc vụ. Cuồn cuộn, rắc, vòng bảo hộ nhanh chóng bị phủ một tầng băng giáp màu đen rượu dị. Lâm Hiên biến sắc, uy lực yêu điệp thật đáng sợ. Nguyệt Nhi, nếu ta nhớ không lầm thì nàng thu phục được tới cả vạn. Con, nếu chúng đồng loài xuất thủ thì đến cả vòng đình lâu cũng phải. Biến sắc, có điều tiểu nha đầu khẽ lắc đầu thiếu gia băng nguyệt điệp trong. Mệnh tuyển tiểu tì quả thật tới hơn vạn, nhưng nhiều nhất mỗi lần ta. Chỉ thao túng khoảng 200 con Sao lại thế Lâm Hiên có chút nghi hoặc Trên ngữ linh tâm đắc chưa Từng đề cập qua tình huống này Thao túng mỗi con hồ điệp Cần tiêu hao thần thức không nhỏ Đội môi anh đào nguyệt nhi hé Mở thanh âm duyên dáng truyền vào trong Tai Rốt cuộc Lâm Hiên đã rõ ràng Thần thông hồ điệp này chỉ e không Dưới pháp bảo nên cần thần thức rất lớn để điều khiển Nhìn màn sáng đã bị băng phong, Lâm Hiên phất tay áo một cái. Thanh! Hỏa kiếm lại bay vút ra hung hăng chém tới. Tức thời thanh âm dinh giếp như xé lùa truyền vào tay, vòng bảo hộ đã bị phá vỡ. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ vui sướng trực tiếp hóa thành một đạo kinh. Hồng bay vào trong động Nguyệt Nhi cũng theo sau. Trước mắt hai người là một sảnh đường hình tròn, rộng tới hơn 10. Trượng! Trong này vốn trống sống, phía cuối chỉ có một thông đảo hình chứng. Ngỗng, Lâm Hiên cẩn thận đem kim long giáp thuẫn bay múa hóa thành. Quần sáng tâm niệm vừa đồng đồng thời đem bích diễm kỳ lân giáp hiện ra. Có hai tầng phòng hộ nhưng Lâm Hiên một đường đi tới không gặp gì bất thường. Cuối hành lang quanh co thì tới một thạch thất nhỏ. Do dự một chút hắn, duỗi tay đẩy cánh cửa ra. Một lão tăng mi trắng bảo tướng ngồi trước mặt. Có điều người này đắc. Sớm tỏa hóa. Ánh mắt đảo qua chỉ thấy vẻ mặt lão tăng thanh thản tường hòa không. Chút sợ hãi khi đối mặt tử vong. Trên thân không có áo cà sa mà chỉ là. Một bộ tăng bào bằng vải bố. Nhưng lại vô hình toát ra khí tức trang Nghiêm hiền hòa. Tu tiên giả Phật Tông Lâm Hiên không mấy hảo cảm. Nhưng cảm giác người. Trước mắt khi còn sống là một cao tăng đại đức. Hai tay Lâm Hiên tạo thành chữ thập thi lễ một cách rồi bước về phía. Trước. Trước người lão tăng bày ra hai kiện bảo vật. Không biết vì tiền bối. Này lưu lại cái gì? Lọt vào trong tầm mắt là một cái bình nhỏ đen tuyền bằng gốm bình. Thường. Cho dù là linh đan dược cấp thấp nhất. Tu sĩ cũng không dùng. Nó để đựng. Thần thức đảo qua. Lâm Hiên mở nắp bình rồi chút ra một hạt đậu màu. Vàng kim. Nhất thời một luồng Phật lực cùng phản văn lóe ra khiến thạch thất trở. Nên chói lòa Đây là. Trong mắt Lâm Hiên co lại thật không ngờ. Là Kim Cương xá lợi. Tiếng kinh hô của Nguyệt Nhi truyền vào tai tiểu nha đầu lấy tay che. Miệng cơ hồ nghĩ nàng đã nhìn lầm. Không sai đúng là Kim Cương xá lợi. Thanh âm Lâm Hiên chấn định nhưng ánh mắt khó nén nổi hưng phấn. Kim Cương xá lợi. Lâm Hiên không khỏi nghiêm nghị thành kính, chủ nhân của nó không chỉ là Đại Đức Cao Tăng mà khi còn sống chỉ thần thông không dưới vọng, đình lâu, nói không chừng còn đạt tới đồng huyền kỳ, vì sao vị tiền bối này không phi thăng linh giới mà lại tỏa hóa tại bồng lai sơn này.